các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Té đèn nén đến người khác không dễ phát hiện, trong con người đen cất giống một nổ hỏa, anh có sức khắc chế cho núi lửa không bộc phát ra. Anh là Đặng Sĩ Thành. Anh nói ra tên của mình, khóe môi tuấn mỹ của Sami nâng lên một nụ cười đầy quyến rũ, đôi mắt màu xanh dương nhìn thẳng vào trong mắt anh. Tôi tên là Sami. Anh ta vươn tay ra, rồi bắn trở về một nụ cười đều hiễu ngượng mi người. Trong một giây kia Đặng Dĩ thành cảm thấy dao sử, nhưng rất nhanh liền đưa ra quyết định, nếu đối phương rộng lượng như vậy, anh đương nhiên cũng không thể thua kém mà vươn tay. Một phút đã qua, ngoài trừ bắt tay hai người không có hành động nào khác, vẻ mặt của anh càng ngày càng kim tốt, bởi vì đối phương luôn nhìn anh mỉm cười, tay cũng không buông ra. Samy Tiến sinh. Vâng, tôi đến Tiến Thần Tâm. Anh lạnh lùng, từng chữ từng chữ nói lại một lần nữa mục đích đến. Việc này Nhìn tôi thật là thất lễ rồi. Cơ nhiên lại quen mắt, thật là xin lỗi, mời vào." Sammy đưa tay ra, rất tự nhiên muốn đón lấy bó hoa hồng đỏ lớn ở trong lòng bàn tay anh, nhưng Đường Dĩ Thành ngăn trở cánh tay của đối phương, cất giọng lạnh lẽo mà cự tuyệt. "Tự tôi cầm là được rồi." Sammy rút tay về, không ngại vẻ mặt nghiêm túc cùng lạnh lùng của anh mà nhường đường, để anh đi vào mà tầm mắt luôn nhìn theo giống như đào được một bảo vật. Đường Dĩ Thành không ngờ tới đối phương lại tốt như vậy còn vô cùng nhiệt tình mời anh ngồi xuống. Trong lòng không còn có một cảm giác lạ lạ. Một người đàn ông xa lạ tìm tới cửa, chỉ đích dành muốn gặp thiên tầm. Chẳng lẽ đối phương không tò mò về thân phận của anh hay sao? Anh ngồi ở trên ghế salon nhìn người đàn ông kia ra vào bận trộn, trong lòng thầm đoán quan hệ của người đàn ông ngoại quốc này cùng với thiên tầm. Có muốn uống cà phê hay lá trà không? Xa mi cười cất tiếng hỏi. Cà phê đi. Nhưng mà ở đây tôi chỉ có latte, có được không? Cũng được. Vậy thì xin chờ một chút. Kế tiếp lại thấy đối phương bận trồn. Không bao liều lâu thì một ly cà phê latte cùng với một đĩa bánh ngọt được bưng tới trước mặt anh. Mời dùng. Hy vọng sẽ hợp khẩu việc của anh. Xa mi nhu tỉnh như nước, chiều đáy anh. Không lộ ra một chút thần thái cao ngọc. Thở dịp đối phương không chú ý. Anh lặng lẽ vút vút ngực làm lạnh lòng mình. Đã lâu rồi không thức giận đến như vậy. Nhận ra đối phương vô cùng chân thành chiều đáy anh. Đừng dĩ thành càng thêm mơ hồ. Lướt nhìn qua ly cà phê điển nhã tinh xảo trên bàn cùng với cái bánh ngọt mây côi trắng nhã, tất cả tạo thành một loại không khí hài hòa khó nói thành lời. Từ lúc vào cửa, anh đã có cảm giác lạnh lẽo đến rợn cả tóc gáy, nên không tự chủ mà nâng cao phòng bị lên đến 10 phần. Ánh mắt của người đàn ông này quá mức thân mật khiến anh không đoán ra, mà người anh đoán ra lại tất nhiên là thân tàng bất lộ. Đối phương có lẽ không biết rõ mục đích của anh khi tới đây, mới có thể tự tin che giấu như vậy. Tôi là bạn trai của Thiên Tâm. Sammy ngơ ngẩn, ngây ngẩn một lát rồi mới nói. Ồ, oh, vậy sao? Trong ánh mắt nóng bỏng, khó có nén, phè thất vọng. Cuối cùng cũng có phản ứng bình thường. Trong cơ thể của sĩ Thành lừa dẫn tích chữ bấy lâu nay, đăng điên quần lanh lộn. Người đàn ông trước mắt này y phục không chỉnh tề, chỉ mặc áo ở nhà cùng với một cái quần cụt lộ ra cặp chân. Rất khó để người ta không suy nghĩ theo hướng ám mùi. Anh thật sự là không có cách nào tiếp nhận, Thân tâm cơ nhiên lại lựa chọn một người ngoại quốc tóc dài như thế này. Trời ạ. Dưới ánh mắt quan sát của đối phương làm Sami khó thở, anh ta cố gắng đè xuống cảm xúc hoang loạn, ánh mắt của người đàn ông này thật sự là nguy hiểm, rõ ràng là đang trêu chọc anh, trái tim như là nai con chạy loạn, sớm bên có trai đẹp tìm tới, tối ngày hôm qua anh nên cạo lông chân. Đờ Dĩ Thành trầm giọng cất tiếng hỏi, "Cô ấy đang ở đâu?" Chưa kịp trả lời đã liền nghe thấy tiếng mở cửa. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa chính phòng khách. Thiên Tâm mở cửa, ôm một đống thức ăn mới đi mua từ chợ đi tới, miệng là cắt lời than thở. Đúng là mệt chết đi được, nặng thật đó. Bởi vì túi đồ chắn tầm mắt của cô, cho nên cô không nhìn thấy hai người đang ở trong phòng khách. Đang lúc cô cố hết sức đóng cửa lại, dùng hai bắp tay vô sắc lực cố gắng ôm một túi thức ăn lớn thì một đôi bàn tay nhận lấy cái túi trong tay cô, trong nháy mắt cánh nặng được giảm bớt. Hai cánh tay sắp mờ chết của cô được cứu thoát. "Cảm ơn anh Samia, sao hôm nay anh lại dậy sớm như vậy, có đói bụng hay không?" Cô vừa cười dày ngẩng mặt lên, thì rốt cuộc cũng thấy rõ rằng đối phương là người nào. "Cực khổ rồi." Đặng Sĩ Thành cắn răng nói, "Sao sao anh lại ở đây?" Cô nhỏ giọng mà cất lời. "Anh tới tìm em." Sau khi được anh Tiểu Thư chỉ điểm, rốt cuộc cũng tìm được nơi này. Giọng nói của anh nghe như là bình tĩnh cơ kỳ trận đè cường phong nguy hiểm ẩn giấu ở bên trong, Tiên Tâm đánh hơi được mùi vị tức giận, cô tự trong kinh ngạc phục hồi, nhớ tới lần cuối cùng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net